Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sự về thân thế và sự nghiệp của danh tướng Phạm Bạch Hồ mà đoàn khảo sát và dòng họ đã sưu tầm ghi chặt được. Theo sử sách, cụ Phạm Bạch Hồ tự là Phạm Phòng Ác, sinh ngày 10 tháng giêng năm Canh Ngọ, từng năm 910, trong một gia đình nhà nông ở đằng Châu Hưng Yên, nay là thôn đằng Châu Phường Lam Sơn, Thành Vương Yên, tỉnh Hưng Yên. Tương truyền tuyên gọi Phạm Bạch Hồ xuất phát từ giấc mộng nhìn thấy hồ trắng của mẹ ốc. lớn lên, chàng trai Phạm Bạch Hồ sớm nổi tiếng khắp vùng bởi thông minh tài trí, thông thạo văn chương võ nghệ cao cường, sức khỏe hơn người, cương trực thẳng thắn Ông từng làm hào trưởng đất Đăng Châu, là tướng tài của Dương Định Nghệ. Ông cũng được ngô quyền, tin cậy, giao binh, góp công lớn trong chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm Mậu Tuất 938. Kỳ hậu Ngô Vương, tức Ngô Sênh Văn, con Ngô Quyền mất, thiên hạ loạn lạc, Phạm Hồ là thủ lĩnh một 12 sứ quân cát cứ vùng Đàng Châu. Về sau Phạm Bạch Hổ đầu hàng Đinh Bộ Lĩnh và góp sức củng cố triều đại mới của họ đi. Có tài liệu ghi tướng Phạm Bạch Hổ mất ngày 16 tháng 1 năm Nhâm Thân. 972, tại quê nhà thọ 62 tuổi tuy nhiên cũng có một nguồn tư liệu khác khẳng định ông thọ đến 73 tuổi theo đó năm 979 Đinh Bộ Lĩnh bị sát hại vệ vương Đinh Toàn lên ngôi khi 16 tuổi năm 980 nhà Tống Lâm Le xâm lược tại hậu Dư Vân Nga và Triều Đình tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế chèo lái con thuyền đất nước qua cơn sông Dư Thời điểm này, tướng quân Phạm Bạch Hồ tuổi đã cao, song vẫn tâu với vua xin được cáng đáng việc chủ liệu quân lương. Vua chuẩn ý tâm huyết của ông, phong làm bình tống đô liệu lương quân. Phạm Bạch Hồ được nhân dân lật đèn thờ, triều đình phong tặng, khai thiên hộ quốc tối linh thật. Ốc được thờ phụng ở nhiều nơi, nhưng lớn hơn cả là đèn mây thuộc thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Lễ hội đèn mây diễn ra vào hai thời điểm khác nhau và mục đích cũng không sống nhau. Từ mồng 8 đến 16 tháng giêng âm lịch là lễ hội kỷ niệm ngày sinh. Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11 âm lịch là lễ hội kỷ niệm ngày hóa của tướng quân Phạm Bạch Hồ. Hậu dệ của tướng quân hiện ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và Giải rác các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Gia phạ họ Phạm, Ở Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An Có ghi chuyển ngôn thuộc dòng phạm phòng ác Dòng ở Mã Thành Có các chi khác lưu lạc về Đức Thủy Đức Thọ Thành Hà, Can Lộc Đều thuộc Hà Tính Dòng họ phạm ở Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành của Hà Nội Theo chuyển ngôn cũng là dòng phạm phòng ác Như vậy, dòng họ phạm phòng ác là dòng họ lớn Có liên hệ với dòng họ phạm tu hay không thì chưa rõ Nhưng xét về mặt địa lý Thì quê hương của cụ Phạm Phòng Át Phạm Ngũ lão và Phạm Công Chứ Rất gần nhau Nhiều người cho rằng Danh tướng Phạm Tu Sinh năm 476 mất năm 545 Vị khai thần quốc công Triều Tiền Lý Đứng đầu ban võ nhà nước Vạn Xuân Nhân vật họ Phạm đầu tiên Mà chính sự nói đến Chính là thủy tổ của dòng họ Phạm Địa danh phát Tích Họ Phạm là làng Thanh Luyệt huyện Thanh Trì, Hà Nội Nơi lão tướng Phạm Tu được thở làm thành hoàng làng Với sắc phong Đô Hồ Đại Vượng Ngày 1 tháng 8 năm 2008 Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát nhận được thư xin trợ giúp tìm mộ danh tướng Phạm Bạch Hồ Tướng Phạm Quang Quýnh, Ủy viên Ban Liên lạc Họ Phạm ở Việt Nam Phó trưởng Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Hưng Yên Sau đó thiếu tướng hỏi ý kiến tôi về nhiệm vụ rất gian khó này. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là hài cốt danh tướng nằm trong lòng đất, hơn một ngàn năm chắc chắn đã phân hủy hết. Lấy cơ sở gì để thuyết phục mọi người rằng đó là mộ tiền nhất? Xong nếu tôi sợ rủi ro mà từ chối trợ giúp việc tìm mộ này thì bản thân sẽ vô cùng ai này. Vì thế tôi nhận lời tham gia cuộc tìm mộ danh tướng Phạm Bạch Hồn và quyết tâm không mắc bất kỳ sai sót nào để bảo đạp công ơn tiền nhận. Sau nhiều lần cân nhắc, ngày 10 tháng 12 năm 2008, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác đã gửi công văn đến ủy Ban Nhân dân Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hương Yên, thông báo về chủ trương và lệch trình của đoàn đi tìm mẫu. Nghe